các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ở trong bệnh viện được canh gác nghiêm ngặt thế này thì sẽ tránh được tai họa cũng nên thoạt đầu hình thấy tốn nói thật có lý nhưng n g một lát hình lắc đầu dù em tránh thoát thì tai họa sẽ giáng xuống đầu người khác năm xưa ngày 16 tháng 6 tưởng dục hồng đang nằm viện đúng là được an toàn nhưng bạn cùng phòng là du tĩnh phải chết và năm sau cũng chính tưởng dục hồng cũng vẫn lại nhảy lầu mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều cảm thấy rằng mỗi năm lại có một người được lựa chọn bị hành hạ đủ kiểu cuối cùng vẫn cứ là chết hình như người được lựa chọn năm nay là em tốn bỗng dừng lại nắm chặt vai hình lớn tiếng em được nói vơ vẩn em nghe đâu cái lập luận vô lý này em đang đặt bẫy cho chính mình em có biết không em đang giả tưởng rằng mình là một người bị hại sau đó sắm vai nạn nhân điều này còn đáng sợ hơn cả việc em bị hiểu lầm. Lời của t a tốn như một trận mưa mát lạnh đã thức tỉnh ì n h Đúng rồi, hồi nọ du thư lượng cũng đã nói như thế. Rành rành là mình đang sắm vai nạn nhân và người hiện đang hối thúc mình nhanh chóng n h ậ p vai là bà Uông Lan San. Bà ta đang tiếp cận mình bằng đặc trưng của nhân cách dục hồng và vệ thanh, chính là ngầm bảo rằng mình không thể chống lại số phận. lúc này hình càng thêm biết ơn tạ tốn người ta thường bảo phúc bất c h ủ n g lai nhưng hôm nay diệp hình không chỉ dạng giữa sắc xuân vì tạ tốn vào thăm sau lúc tạ tốn ra về không lâu thì du thư lượng cũng vào thấy hình t ù y sắc mặn hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại rất vui lượng thầm băn khoăn anh hỏi hình có thích nghi được không thế mà cũng phải hỏi anh cứ thử vào đây là khác biết lúc này hình mới cảm nhận được rằng có rất nhiều người đang quan tâm đến cô cảm giác cô độc lúc lúc trước rất không nên có hình thật là cứng cỏi tôi đã lo lắng vô ích rồi cảm ơn anh đã báo cho em biết tin sẽ bị nằm viện tiếc rằng em đã không trốn thoát nhất là hôm nay anh lại vào thăm em nữa em nảy ra một ý này trở về anh có thể nói để chạm phát thanh phòng v ấ n anh anh cứ nói rằng anh có tư liệu giá trị về diệp hinh cô ta đang vui vẻ nằm biện tâm thần và nhớ khen em cứng cỏi kiên cường của bé còn vui vẻ nói đùa được thật hay sao lượng không thể không khâm phục cô sinh viên đàn em này c h ặ c hình đã nghe biết những tin đồn đẩy nó em đừng bận tâm làm gì nhưng em cũng thích nghe những tin đồn kiểu một cặp tình nhân hạng sao lượng đang đoán rằng Hình sẽ nói kiểu hỏi ngược, anh cười n g ư ợ n g ị u em thính tai thật đấy, anh thì anh cũng không tin những lời đồn đại ấy, em và tạ Tốn không hề có chuyện gì hết. Có thì đã sao? Anh ấy vừa mới vào hỏi thăm em, Hình cười rất trong sáng và hồn nhiên, cô đ a n g đắm mình trong men say nồng nàn. Tốn vừa ra về, chưa đến nửa giờ thì Hình lại thấy nhớ rồi. Dì c ơ anh ấy vừa mới vào thăm em à? lượng rất ngạc nhiên miệng anh đang định nói cái gì đó nhưng ngừng lại hình thấy lượng có vẻ khác lạ sao ạ tại sao anh ấy lại không thể vào thăm em chứ đương nhiên là có thể vậy tức là đúng là hai người đã rất kỳ lạ hay sao ạ nếu không phải thế thì họ đồn đại gì được anh ấy và em cùng đi nghi h ư n g anh ấy vừa nói rằng nhà trường đã biết từ lâu rồi công an nghi h ư n g cũng đã đến hỏi anh ấy đúng em nói đúng chỉ vì t ạ i anh không ngờ mà thôi bây giờ anh phải đi lần sau anh lại vào em có cần anh mang cho thứ gì không ví dụ các món ăn em thích chắc em đoán không sai tí nào anh đ ã m mê một chị nào đó cho nên anh đã trở nên rất chu đáo em cảm ơn anh không cần đâu mẹ em mới đi có vài hôm đã chuẩn bị cho em các thứ dùng đến mấy năm cũng không hết lượng bóng n g h ẹ ệ t ra nụ cười bốn mùa thường trực của anh bỗng chững lại mắt anh chăm chú nhìn xa xa phía sau lưng hình hình quay lại nhìn cũng thấy ngạc nhiên thấy bên ngoài ô cửa sổ phòng tiếp khách có một người đang đứng nhìn họ không chớp mắt chính là bà Uông Lan s a các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh